Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3831 Mèo Vườn chuột. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Một bên om sòm âm thanh cũng đại phóng, những cái kia ma hóa sau yêu. Cầm đã đưa bọn chúng triệt để vây kín mất. Địch mạnh mẽ ta yếu. Tình thế không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng đấy. Cái kia cầm đầu lão giả trên mặt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Nhưng rất nhanh liền ẩn nấp hóa thành hư vô, làm như nhất ra chi chủ. Nếu là hắn sợ hãi khiếp nhược, cái kia tư đổ ra truyền thừa, liền. Thật muốn đoạn tuyệt ở chỗ này rồi. Vô luận như thế nào, cũng muốn liều chết mở một đường máu. Mặc dù chính mình vẫn lạ, cũng muốn lại để cho trong tục mấy cái ưu. Tú hậu bối chạy ra. Hắn cùng với mặt khắc hai vị trưởng lão liếc nhau, lẫn nhau đều đát. Minh bạch lẫn nhau quyết định trong lòng. Công khích. Nương theo lấy cầm đầu lão giả hét lớn một tiếng trong tay hắn hai. Kiện bảo vật hướng phía phía trước vừa tế mà ra. Như sao băng sợi thô vũ, hướng phía phía trước ma vân hung hăng chém. Rộng. Mặt khác hai vị trưởng lão cũng không yếu thế Phi kiếm cùng đầu rồng Quải trưởng chia sẻ Gặp ba vị tục lão đồng thủ đệ tử còn lại cho dù thấp phỏm trong lòng Nhưng cũng không dám thở ơ Cánh răng cố gắng thu động trong tay bảo Vật xúc sức liều mạng công nghịch Trong lúc nhất thời Thanh thế cũng là lộ ra hùng vĩ vô cùng Cạc cạc cạc Thật sự là không biết sống chết Trong ma vân, một hồi cười quái gì chuyển ra, sau đó ma âm đại phóng. Từng đảo dụng gì hắc mang từ bên trong cuồn cuộn phun bó. Nhìn kỹ, nhưng là từng kiện từng kiện hình thù kỳ quái bảo vật. Bao vây lấy đen tối ma khí, cùng chung tu sĩ tế ra pháp bảo đụng vào. Nhau oanh, lập tức tiếng bảo liệt đại phóng, nguyên khí cuồn cuồn cuồn cuộn mà ra. Sắc trời lộ ra càng phát ra lờ mờ rồi. Qua! Wow. Những cái kia ma hóa sau yêu cầm cũng không có nhàn dối, tử miệng. Trong phun ra cuồn cuộn ma khí, cũng gia nhập vào rồi công kích. a Tiếng kêu thảm thiết đại phóng, vèn vẹn hai ba cái che mặt công phu. Nhân tộc tu sĩ liền hiện tượng thất bại đá lộ cũng có mấy cái xui xẻo. Gia hỏa vẫn lạc mất. Đây không phải là kỳ lạ quý hiếm thiên ngoại ma đầu thực lực vốn là không tầm thường tu sĩ có thể so sánh hôm nay nhân số lại nhiều còn có yêu cầm trợ giúp. Một trận chiến này nguyên bản liền chút nào lo lắng cũng không. Mấu chốt điểm ở chỗ bọn hắn có thể hay không mở một đường máu cuối. Cùng lại có bao nhiêu người có thể đủ đào thoát. Hy sinh không thể tránh được. Nhưng chỉ có có thể đổi lấy ra tục. Chuyện thừa cũng đã làm cho. Lại qua một lát. Oanh long long tiếng bảo liệt còn đang không ngừng chuyện vào lỗ tai. Đột nhiên bên trong lại sen lẫn nổi lên một tiếng tuyệt vọng nổi. Giận Trần Nhi không. Kêu thảm thiết chính là cái kia cầm đầu lão giả cũng tư đồ bụi tổ. Phụ trong thanh âm bao hàm vô tận buồn giận. Ngay tại vừa rồi. Tư đồ bụi tải trước mắt hắn bị lấy xuống đầu lâu. Liện nguyên anh đều không có đào thoát. Phải biết rằng Trần Nhi không chỉ là hắn thân Tôn Nhi cũng tư đồ ra. Hậu bối trong có tiềm lực nhất một cái. Nếu như không phải ma kiếp, hắn vô cùng có khả năng đem tư đồ ra mang. Bên trên một cái cảnh giới mới. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã xong. Tất cả giã tâm. Khát vọng tại thời khắc này đã thành kính hoa thủy. Nguyệt rồi. Sống sót thì như thế nào tôn nhi tại trước mắt vẫn lạc chính mình. Làm ra ra đấy lại không có năng lực đưa hắn bảo hộ ra tộc thiên. Tài chết non làm như gia chủ chính mình lại chỉ có thể ở một bên. Nhìn xem. Vô năng. Hoặc là nói ngu xuẩn. Cầm đầu lão giả tâm như cho tàn Đã cảm thấy một chút cũng không có Cái vui trên đời Đã này sinh tử trí Đồng thủ lại không có có phần Chút nào cố kị Chọn dùng dùng máu thay máu Lấy mạng đổi mạng đấu Pháp Tục ngư nói Loạn quyền đánh chết sư phổ già Chó ngáp phải rồi Hắn phen này dốc sức liều mạng chém giết Rõ ràng Còn thực không hiểu thấu giết ra một cái đường máu Cầm đầu lão giả đại hỷ. Lập tức cũng khôi phục lý trí. Trần Nhi tuy rằng vẫn lạc. Nhưng huy. vọng chính mình nhưng là không thể buông tha. Vô luận như thế nào. Cũng không thể lại để cho tư đồ ra truyền thừa. Đoạn tuyệt không sai chỗ. Khôi phục lý trí hắn không hề mù quáng loạn đả. Mà lại yểm hộ mọi người. Bỏ chạy. Về phần hắn tức thì cùng hai gã khác trưởng lão cùng một chỗ. Cản phía sau hiểm hộ. Song phương ở giữa không chung giúp nhau truy đuổi. Bên cạnh ma cầm cũng theo đuổi không bỏ. Theo thời gian trôi qua. Nhân tộc tình huống của bên này càng phát ra bất lợi. Dù sao song phương thực lực trinh lệch cách xa cho dù có người cản. Phía sau cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Mà những ngày này bên ngoài ma đầu dùng tâm hiểm áp đem ba gã tư đồ. Gia trưởng lão vây mà không giết Ngược lại là bọn hắn làm cho ểm hộ Hậu bối bên trong Liên tục có người vẫn lạ Ba người vừa sợ vừa giận Lại như thế nào cũng hướng không xuất ra đi Phấn nộ ngoài Nguyên một đám trên mặt đều lộ ra ý tuyệt vọng Đối phương lộ ra là thành thảo Hiển nhiên trong lòng còn có trêu đùa Chi ý chẳng lẽ nói Lúc này đây Tư đổ ra thật muốn toàn quân bị diệt tại nơi đây. Trong nội tâm bi ai vô cùng nhưng lại vô sự vô bổ tu tiên giới cuối. Cùng hay vẫn là dùng thực lực nói chuyện đấy còn lại thứ đồ vật đều không đáng giá nhắc tới. Ngay tại tình thế càng phát ra hiểm áp chúng tu sĩ đều muốn lúc tuyệt. Vọng chút nào dấu hiệu cũng không ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chuyện vào lỗ tai, sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Nguyên bản lờ mờ sắc trời đột nhiên trở nên sáng lên rồi. Ánh sáng trói mắt vô cùng, liền cùng mặt trời nhô lên cao tương tự. Như thế kỳ cảnh cổ quái vừa dị tự nhiên lại để cho song phương cả. Kinh! Bất luận là vực ngoại thiên ma, hay vẫn là tư độ ra tu sĩ, nguyên một. Đám! Sắc mặt đều kinh ngạc vô cùng, ngửa đầu nhìn qua tới. Dì tưởng cũng không có biến mất. Tại ánh sáng qua đi, rất nhanh lại trở nên đen kịp vô cùng đưa tay. Không thấy được năm ngón. Bốn phía một mảnh tính mịch Sau đó ánh sáng lại lần nữa hiện hiện dựng lên. Thì cứ như vậy, liên tiếp vén rồi ba lượt. Không chỉ có như thế, bốn phía thiên địa nguyên khí... Cũng trở nên cực, kỳ cổ quái, dường như nhận lấy cái gì chịu hoán bình thường, phạm vi. Mấy mười vạn dặm kim một thủy hỏa thổ, tất cả thiên địa nguyên khí. Đều hướng phía nơi đây bổ nhào về phía trước tới. Như thế gì tưởng bất luận tu sĩ hay vẫn là thiên ma cuộc đời ai cũng. Chưa từng bái kiến, dưới sự kinh hãi tự nhiên cũng không cố bên trên. Tranh đấu. Bất luận tu vi mạnh yếu, bọn hắn trong nội tâm đều có báo đồng hiển. Hiện mà ra, nhắc nhở lấy thu được cảnh cáo tu tiên giả, nhanh lên ly. Khai nơi này. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhưng không ai làm như vậy. Không phải là không muốn, mà là không thể. Tối tăm trong phản phất có một loại trói buộc để cho bọn họ toàn. Thân chết lặng căn bản là không thể đồng đẩy, tự nhiên không cần lại. Nói cái gì đào thoát? Chỉ có thể lặng lặng tại nguyên chỗ chờ. Mặc dù hắn đám trong nội tâm cũng rõ ràng, cái này căn bản không phải. Cái gì tốt hơn lựa chọn, nhưng mà ở đằng kia cố lực lượng thần bí. Trước mặt, lại chỉ có thể mặt cho người định đoạt. Quá nhỏ bé, tại thời khắc này, bất luận tu sĩ hay vẫn là ma tục. Cũng cảm giác mình cùng con sâu cái kiến trinh lịch dường như Tại loại này thời khắc thời gian tựa hồ trôi qua được đặc biệt chậm Cũng không biết trải qua bao lâu bầu trời đột nhiên biến thành hắc Bạch nhị sắc hơn nữa cái kia hai loại màu sắc còn đang không ngừng Lưu động Xa xa nhìn lại ngược lại có vài phần như thái cực độ Sau đó xoẹp xẹp một tiếng truyền vào lỗ tay tại màu đen cùng màu. Trắng chỗ va chạm, đột nhiên không hiểu thấu tan vỡ mất. Điện mang bắn ra bốn phía. Sau đó xuất hiện một cái khe, hướng về bốn phía kéo dài tới mở, không. Ngừng mở rộng thời gian dần trôi qua, biến thành một cái nửa vòng, tròn, là giao diện thông đạo. Không, hẳn là không gian vòng xoáy cuối, cùng. Cuối cùng ai vượt giới mà đến rồi hả? Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ manh manh đắt tiểu kỳ mộ cảnh. Kỳ cung cấp nếu như người ra thích cái này bộ phận tác phẩm. Chào mừng! Ngày đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, người ủng hộ chính là Ta lớn nhất động lực. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không?